các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả nước cùng đánh mới được, cho nên trước tiên cần phải tổ chức quần chúng. Mà muốn tổ chức quần chúng thì phải giáo dục quần chúng cho họ hiểu. Chẳng hạn nếu không nhờ anh Tân giáo dục thì chính bản thân hai cô cũng vẫn bằng lòng với cuộc sống đầy bất công và áp bức, chứ làm gì có tinh thần cách mạng như bây giờ. Rồi Trần Khải gợi ý để hai cô nên xây dựng một tổ học nghề cho phụ nữ trong làng. Trang Hàn mở lớp dạy đan thêu và may quần áo tầm tà. Lúc này phong trào mỹ nghệ đang lên cao, các cô gái quê rất ưa thích những kiểu quần áo lạ mắt, mang tính thị thành, cho nên Trần Khải bảo hộ. Cô nên nói khéo với hai bác nhất là mẹ cô. Nhà này cũng rộng rãi, có thể lấy một buồng làm lớp học, ta quy tụ chị em phụ nữ chợ đâm đảo trước rảnh ngày, sau giải chữ, rồi từng bước mở rộng, dạy quốc ngữ cho cả dân làng. Ai cũng cần biết đọc biết viết. Dân ta mù chữ thì thằng Tây dễ khai trị mà cái bọn cường hào ác bá cũng dễ bộc lộ. Nếu ta nâng cao dân trí, thật khó có ai bắt nạt được. Hậu quay sang nói nhỏ với em một câu rồi ưu tư bảo Trần Khải, "Nhưng mà chị em chúng em có đứa nào biết đan biết may gì đâu ạ. Quanh năm là chỉ cầm liêm cầm quốc, mình không mình còn không biết thì mình dạy ai được ạ? Ta thôi người chứ." Hai cô chỉ đứng ra thôi, tôi sẽ gửi về cho cô một người thợ giỏi, giỏi lắm. Chị ấy từng mở mấy lớp dạy đan thêu và may vá ở Hà Nội. Hai cô cứ xin phép hai bác đi, hễ hai bác đồng ý thì anh Tân sẽ đưa người về. Cả hai chị em hiểu ra, hết sức cảm phục sự chu đáo của Trần Khải. Trần Khải kết luận, trước mắt cứ như thế đã nhé. Sáng mai anh Tân với tôi về lại Hà Nội. Điện đây tôi xin chào hai cô, hẹn gặp lại dịp khác. Có thế nào thì các cô cứ liên lạc ngay cho chúng tôi biết. Duyên hỏi: ờ, "Thế thế chúng em liên lạc với anh bằng cách nào?" Trần Khải lại châm điếu thuốc mới. Cái máy lửa nhôm đã cũ kỹ tốt bằng dầu hôi, mỗi lần hút thuốc phải bật cả chục lần, ở chỗ không có gió mới hy vọng cháy. Anh nhà khói rời đáp: "Các cô biết rồi mà. Anh Tân sẽ cho các cô biết địa chỉ nhà trọ của chúng tôi ở Hà Nội. Thôi, chào hai cô." Dứt lời Trần Khải đứng dậy và đi nhanh ra cổng gặp Tân. Thái độ của anh rất khoát lắm, không vướng bận một chút tình cảm riêng tư nào. Duyên không nói ra, nhưng trong lòng rất cảm phục, vì rõ ràng Trần Khải từ hôm về đây chẳng để ý gì đến hai chị em cô. Bất giác, cô lại nhớ đến Minh và tự hỏi chẳng biết Minh bây giờ bị giam ở đâu. Trước kia khi nghe Minh bị đuổi học vì phát truyền đơn chống pháp, Duyên dần dần quy cho là giải Bây giờ dấn thân vào đường cách mạng rồi, duyên mới thấy Minh là một người dũng cảm. Hôm sau, Trần Khải và Tân đi rồi, hai chị em xuống bếp bàn riêng với mẹ, về ý định mở lớp đan theo. Bà Lương mới nghe qua đã mắng. Chúng mày dồ rồi sao đấy hả? Vá cái quần rách còn chưa xong, đòi mở lớp dạy người ta may mới vá. Hậu cặn kẽ trình bày. À, mẹ à, anh Tân với anh Trần Khải khuyên chúng con mở lớp, chứ không phải là chúng con tự nghĩ ra đâu. Các anh ấy là người học rộng hiểu nhiều, biết nhìn xa, nên mới bảo chúng con như thế. Mẹ à, anh Tân với anh Trần Khải khuyên chúng con mở lớp, chứ không phải là chúng con tự nghĩ ra đâu. Bà Lương vốn nể con trai lớn, nhất là lại có Trần Khải cùng đồng ý, nên bà dịu ngay cơn giận và hỏi lại: "Ờ thế thằng Tân đó?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net